các bạn đang nghe tại đọc truyện trong cao nguyên đá nó nắng khô như răng luôn nó nó nắng vênh cả cái mo thì các bạn biết là như thế nào vậy mà người ta để bảy ngày cái đận cái bận đó thì trong cái nhà đó thì không phải là nhà sàn nhà gỗ mà mình cũng không hiểu là cái đồng bào người mông ở trong sâu đó mà người ta nghĩ cái gì người ta làm cái nhà nó lục xà lục sụp nó bí lắm mà trong khi đất thì đầy rừng đầy cây gỗ bạt ngàn làm cái nhà bé tiên hiền nó bí lắm nhà này có cái bà bà chết người ta treo lên người ta làm một cái sạp các bạn làm một cái sạp hắc long tôi, tôi tôi kể xem có đúng như ông thấy không nha bây giờ thì chắc là không đâu bây giờ chỉ cần để ba ngày thôi nhưng mà cái ngày đấy là để đúng bảy ngày người ta làm một cái sạp người ta bắt ngang như vậy nè đó người ta treo lên để cái xác trên đó bắt đầu là nhà có người chết cái là khóc pi bỏ họ để gọi cái tiếng của họ mình không biết và bắt đầu cái người con ra ngoài thổi cái cái cái cái cái cái, cái dạng như cái tủ vả nhưng mà cái tiếng nghe nó ghê lắm thế là cả nhà cả bản người ta biết là người ta đến mỗi người một việc đàn bà phụ nữ thì người ta bắt đầu kết giấy nhìn những những những cái lọng cái lọng giấy trắng trắng đỏ đỏ đẹp lắm nó thật là đẹp lắm cắm khắp, khắp nơi bê bét đàn ông thì bắt đầu ngả trâu Là cho ngả lợn để ăn Đó Và bắt đầu những ông mo thì bắt đầu lại vào Ngồi nói chuyện uống rượu Làm lễ khấn cúng Toàn cái người chết đặt lên trên cái sạp đó Và bắt đầu chất quần áo Chăn màn nệm lên Và mỗi một bữa là đút cho ăn Mà tôi chẳng biết là đút kiểu gì Nguyên si tôi nhìn rõ cái bát Cái bát cháo đó các bạn Cái bát cháo đó có thịt Tôi không, tôi không dám lại gần quá Đó bởi vì cái hôm đấy tôi lên là nó vào ngày thứ năm rồi nó sang ngày thứ năm rồi đó nó tôi lên là nó sang ngày thứ năm rồi bón cháo mà tôi không biết là nó nhét vào kiểu gì mà vẫn hết bát tức là lúc bà mang vào bà bón mà lúc bà mang ra là hết cái bát tôi không biết là nó nhét kiểu gì mà 7 ngày như vậy đó các ông như cái điều đáng sợ đó là mình thì mình không dám vào để mình vén cái màn đấy. Người ta người ta vào mà ví dụ ai đến chưa buồn với gia, gia quyến đó, là vén cái rèm lên. Sau đó là nói chuyện với cái xác ôn lại những cái kỷ niệm ờ ngày xưa đó là anh em mình đã từng uh, đi uh, đi rừng uh, đã từng uh, nắm trộm con gái nó tắm mà nay đã âm dương đôi ngả, chú đã về với núi, còn tôi thì uh, về với uh, với sông này à nó như vậy nôm na là như vậy tức là ôn lại tất cả những cái cái cái cái cái cái cái điều nó nó nó đã xảy ra khi mà cái người người mồ ma nó còn sống đó các bạn rồi sau khi xong như vậy thì bắt đầu quay ra ngồi ngay đó các bạn ngồi ở ngay đó tức là sát người chết treo ở đây à, ngồi quanh nhà luôn mà cái nhà nó bí lắm cái nhà nó tù mà tù mù à mà lọng xanh lọng đỏ những cái lọng giấy ấy, treo khắp nơi luôn ừ ngồi ngay đó ăn uống ăn mèn mén uống rượu hút thuốc lào à, ăn, ăn thịt à, có ông say ăn uống say quá mẹ lăn mẹ ở góc ngủ mẹ ở, ở, ở, ở, ở. ngay dưới tường nó cứ làm la liệt ra ấy ngủ mẹ ngay dưới mở mắt ra nhìn thấy cái sạp của người chết nằm trên thế mà các ông hình dung như thế này nhé các ông hình dung như thế này một ngày hai ngày nó không sao nhưng mà đến sáu bảy ngày thì phải xem xét đúng không đúng không sáu bảy ngày với cái nắng của cao nguyên đá nó nắng bạc mặt luôn nữa các bạn nó nắng bạc mặt ừ ở trong nhà thì nó cứ om om om om nó không phải là điêu cho anh chị em, cách cái, cái, cái người bây giờ cái đồng bào người Mông thì họ cũng đã ở tương đối văn minh rồi họ cũng bắt đầu xuống dần dần rồi ờ, xuống dần để họ ở để tiện đi lại đó, đó. Nhưng mà cách đây 15 năm, đó thì mình đi lên trên đó thì mình đã vào tít sâu trong đó có những nhà họ ở kỳ lắm các bạn. Ở dưới đồng bằng, đất đai, phì, nhiêu, mọi thứ nó bằng phẳng lắm mà họ không ở. Họ cứ lên lưng chừng núi, lưng chừng đồi họ ở đó các bạn. Họ cứ lên lưng chừng như vậy họ ở. Cứ gọi là ở cùng, cùng một, một. Nghe chuyện hot nhất tại đọc chuyện audio .net.